Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Hôm nay trong buổi uh, câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 12 của bộ Truyện Nghị lễ tế thần của tác giả tỉnh Thủy. Khi chúc quý vị một tuần làm việc mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 có phần diễn đọc của Định Doan. Rồi sau đó quỳ cho tay vào Phương mà nói Siêng mày hại ta cũng chẳng ít lần Việc mẹ ta cũng đã cảnh báo ngay từ khi mới có duyên với nhau Lại 5 lần 7 lượt nói cho mẹ tránh Nhưng mà vẫn chấp mây không tỉnh Để đến hỏa như ngày hôm nay Nhưng thôi ta mất thần binh mày cũng đã mất ra quyến Vậy là chẳng ai nợ ai Mày còn chờ gì mà chẳng nghe bạn mày Hàng theo ý của ta cho rồi Phương vẫn im lặng không đáp Nhưng mà hạ đã nghe nhắc tới thù của mẹ thì dần bầm tím ruột gan. Lừa sân bừng bừng nhưng mà nhớ tới lời của hai vị thầy đều đã từng dậy và nhẫn nhìn kẻo hỏng việc. Lại biết lực của mình chưa đủ đánh nó. Giờ mà phát tiết ra thì hỏng việc cho nên phải cố kìm ở trong lòng. Mắt lệ đã nhòe đi cô nuốt căm hờn vào bên trong đổi dần thành vui mà nói Thần dạy chính phải do chúng tôi tuổi trẻ Đông cạn. Nhưng mà nay tôi đã theo học đạo huyền môn, giác ngộ nhiều điều chứ nên về đây thuyết cho bạn tôi hiểu lợi hại của việc chống lại quỷ thần. Nói đoạn quay sang Phương nháy mắt ra hiệu rồi lầm nhầm chờ đợi. Phương hiểu ý của bạn nhưng cứ đứng tận ngẩn mãi, ra điều lững lự, hồi lâu thì quả quyết nói. Này ta và mày thù oán đã sâu, nhưng mày nói xem mày chẳng ai nợ ai. Vậy mày muốn ta tiết lễ cho thì làm giúp ta bảo việc, ý mày thế nào? Atula liền hỏi, bài việc đó là gì? Phương liền nói, việc thứ nhất, thù mẹ phải trả. Hãy gọi ra hết vong ma ngạ quỷ trên khúc đường này mà chưa hết đi dự hận cho mẹ ta. Việc thứ hai, mạng nhà phải giữ. Hãy về lại quê cũ mà diệt đi hết vong ma ngạ quỷ, giữ yên cho gia quyến họ hàng tổ tiên ta. Việc thứ ba, hận tình phải báo. Ở đây chỉ duy nhất có mày là từng cảm ứng được với chị Hương. Phải hãy tìm cái ác dâm đó hại người thương ta mà trừ. Nếu làm xong ba việc đó ta sẽ dùng mạng để tế cho mày. Quỷ ngẫm nghĩ trong lòng dây lát rồi đói. Vậy ra mày đã sớm biết nếu làm tế lễ thì mày phải chết. Rồi ta lấy hồn của mày mà tế chăng? Phương gật đầu không đáp. Quỷ lúc này yên dạ. Nhận nghĩa như nó thì đổi mạng để làm các điều đó. Giữ mạng cho bách tính thì cũng là điều nên. Không có gì làm lạ. Lúc này quỷ thần nhìn Phương thầm cảm phục trong lòng, rồi truyền cho Phương hai ba điều như sau. Việc thứ nhất không có, thứ chuột bọ ẩn giật bên cung đường này đều do ta sai khiến. Ta sẽ làm ngay bây giờ để làm tin cho mày. Việc thứ hai, thánh mẫu họ mày chẳng còn, thì đương nhiên thủy thổ địa thần nơi mà họ cũng đi trốn khác. Nhà lúc này như là đứng chơi trước gió mà dòng cánh cửa đón ma quỷ vào ta chẳng quản được. Chỉ có thể vì đó mà thu lại các binh ta đã phát ra, rồi dành chúng nó thay vì chống phá, thì ở lại họ mày tạm thay các thần mà giữ, chả hết nghiệp là chúng nó đi đầu thai. Tới khi ấy trong lòng mà không có người hiền duy trì, thì việc sau ta không biết mày có ưng chăng? Phương gật đầu, quỳ lại nói, Nếu vậy việc đó ta cũng làm được, về vận của mày hãy về mà dạy lại cho hàng gia quyến của mày nghi lễ tế các vong mang ngạ quỷ đó. Để chúng giữ nhà cho Lễ tí bình chẳng giống lễ cúng gia tiên Hầu thần Mày là người học đạo chắc cũng biết về binh như thế Nếu có gì trách binh của Thì ta đây vô can Phương lại gật đầu hỏi Còn việc thứ ba Kinh tâm lúc này im lặng suy nghĩ Cùng tên thanh tầy đã mất cả Nếu không thì việc này chẳng khó Nhưng nếu giờ không nhận giúp Thì nó lại biết việc ta mất Rồi cũng quyết xong Đoạn khẽ giật dây xích, Atula liền trả lời Phương. Việc cuối cùng ta từng có cảm ứng với vong ma nọ trước khi nó về phủ. Khi chết nó đã dùng phép mộng huyết của hồn ma Trinh nữ mà quay vì đánh dấu lên người kẻ kia. Ta có thể dùng thần thông tìm được kẻ ấy ngay trong mày, còn trừ kẻ đó đi thì phải để xem xét. Vừa nghe quỷ thần nói vậy, Phương quay ngoắt lại nhìn hạ, thế hạ cũng đang nhìn mình mà kín đáo cười.